Bệnh tật chỉ là tên gọi. Những thí dụ mà tôi vừa đề cập giúp chúng ta hiểu được thực tại của bệnh ung thư S và kể cả cái chết. Thiền định về tánh không của bệnh ung thư S và các bệnh khác nữa sẽ có ích lợi trong việc phá vỡ các khái niệm cố hữu của chúng ta về bệnh tật mà lâu nay đã làm cho chúng ta lo âu sợ hãi. Trong thực tại, việc mắc phải một căn bệnh nào đó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 và mang đến cho ta hy vọng. S chỉ là một tên gọi. Không hề có bệnh S thực sự, không có bệnh S nào từ nó tồn tại. Đầu tiên, một bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị HIV dương tính, rồi bảo bệnh nhân rằng ông ta có thể nhiễm bệnh S. Dựa trên những gì bác sĩ nói, bệnh nhân gắn đặt danh xưng S lên bệnh tình của mình và tin vào cái tên gọi đó. Thực thể ở đây là một loại virus đặc biệt, HIV, làm cho bệnh nhân mất khả năng đề kháng với bệnh tật. Và tên gọi gắn đặt lên thực thể đó là S. Thực sự, tất cả những gì về bệnh S là như thế này. Tâm tạo dựng tên gọi S và gắn đặt nó lên một cái thực thể cá biệt. Không có S nào khác ngoài cái này. Không có bệnh S độc lập. Không có bệnh S từ nó tồn tại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 khổ đau là một thực thể của tánh không, s là một thể hiện của tánh không, ung thư là một thể hiện của tánh không, ung thư là hoàn toàn trống không. ấy Thế mà chúng ta lại tưởng là thật, là không phải được gắn đặt bởi tâm. Vậy ung thư là gì? Ung thư chỉ là một tên gọi do tâm gắn đặt lên cái thực thể của nó. Chỉ riêng việc thiền định về bản chất rốt ráo của s, ung thư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 tức là cái tâm thức đang rời bỏ thân. Đây là tất cả những gì gọi là cái chết. Do vậy, không có cái chết từ nó hiện hữu, không có cái chết thực sự trong ý nghĩa là một hiện tượng từ nó hiện hữu. Nó là một ảo tưởng. Cái chết quả thực hiện hữu, nhưng cái chết hiện hữu đó là một cái chết hoàn toàn được gắn đặt tên gọi bởi tâm chúng ta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 Điều này sẽ mang lại cho chúng ta một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc, bình an và toại nguyện. Và chúng ta sẽ không có gì hối tiếc, ngay bây giờ cũng như trong tương lai.